Thưa quý thính giả, trong kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong thân nhạc Việt Nam, chúng tôi đã đề cập tới những tình khúc tiêu biểu sáng tác trước năm 1954 của các nhạc sĩ ở Huế, gồm Văn Giạc, Châu Kỳ và Ưng Lan. Tuần này, chúng tôi xin nói về hai nhạc sĩ nổi tiếng trong Nam là Anh Việt và Lâm Tuyển. Nhạc sĩ anh Việt tên thật là Trần Văn Trọng sinh năm 1929 tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Song thân của ông rất yêu thích và sành về cổ nhạc, cho nên anh Việt cũng chịu ảnh hưởng từ nhỏ. Tuy nhiên, khi lớn lên, ông lại thiên về âm nhạc cải cách, tức tân nhạc. Là một người yêu nước, trưởng thành cùng với cuộc kháng chiến chống Pháp tại miền Nam, anh Việt đã khởi đầu sự nghiệp âm nhạc với những sáng tác nặng tình non sông đất nước. Thế nhưng, tới năm 1951, không hiểu vì thời thế thay đổi hay do nhận định của bản thân ông đã gia nhập quân đội quốc gia theo học khóa một sĩ quan trừ bị thủ đức tức là ở chiến tuyến đối nghịch với các nhạc sĩ miền nam đi theo kháng chiến như nguyễn mỹ ca lê trực hữu nghĩa võ hòa thanh vân vân. vì thế chúng tôi xin chia sự nghiệp âm nhạc của anh việt ra làm hai giai đoạn rõ rệt và trong kỳ phát thanh này chúng tôi chỉ đề cập tới những sáng tác của giai đoạn trước khi ông gia nhập quân đội quốc gia Năm 1945, khi cuộc kháng chiến chống Pháp phát khởi tại miền Nam, anh Việt, lúc ấy mới 17 tuổi, đã sáng tác bản nhạc đầu tay có tựa đề Bến Kiên Giang, nói lên tâm trạng của những người trai đã phải bỏ mảnh đất hiền hòa lên đường kháng Pháp. Những người trai thế hệ mà sau này sẽ được nhắc tới trong các bản Tiếng Còi Trong Sương Đêm của Lê Trực và Ông Lái đò của Hiếu Nghĩa. Trong vòng 5 năm tính từ 1945 tới 1950, Anh Việt đã sáng tác tổng cộng 18 ca khúc, đa số có nội dung diễn tả tâm trạng đau xót của thế hệ, hoặc những bản hùng ca nói lên tinh thần bất khuất của dân Việt trước ách thống trị của thực dân, như các bản "Một chuyến đi", "Ai xuôi biên thủy", "Chiều trong rừng thẳm", "Tiếng sóng bạch đằng", vân vân. Thế nhưng, ở đây chúng ta đang nói tới tình ca, và trong lĩnh vực này, anh Việt phải được xem là một trong những tác giả được yêu mến nhất của làng nhạc trong Nam. Bên ấy ngày xưa người đi vẫn về. Ooh. Ik ben een Bye. Tout de mon venez Là thưởng thức nhạc phẩm Bến Cũ của Anh Việt Được sáng tác vào năm 1946 Khi ông mới 18 tuổi Vào những năm cuối thập niên 1940 Đầu thập niên 1950 Bến Cũ rất được thính giả yêu chuộng qua hai tiếng hát Ngọc Bảo Và tâm vấn trên đài phát thanh Hà Nội Tiếp theo là bản Lỡ chuyến đò Sáng tác năm 1947 Đã được những ca sĩ thời danh Của cả ba miền như Anh Ngọc, Minh Trang Mạnh Phát, Minh Diệu Trọng Nghĩa, Ngọc Hà gửi tới thính giả toàn quốc qua làn sóng điện của các đài phát thanh Huế, Pháp Á và Sài Gòn. Có điều đáng nói là ngày ấy thính giả yêu nhạc ở miền Bắc. Nếu không có dịp tìm hiểu, không mấy ai biết anh Việt là một nhạc sĩ sinh trưởng trong Nam. Bởi vì nhạc tình của ông, tuy cũng viết về những cuộc chia ly, những nhớ nhung xa cách, những ước vọng một ngày thay bình trở về chốn cũ, nối lại tình xưa như các nhạc sĩ đương thời, nhưng sao vẫn phong phú, dịu dàng và thơ mộng như nhạc tiền chiến. Những bản như Bến Cũ, Lỡ Chuyên Đỏ, được anh Việt sáng tác tại Thiên Giang vào năm 1946-1947, thì không thể nói ông chịu ảnh hưởng của dòng nhạc tiền chiến ngoài Bắc. Chỉ có thể giải thích, bởi vì anh Việt sẵn có một tâm hồn nghệ sĩ, cộng với những rung động tự nhiên của một trái tim, thêm chút giang hồ phong sương và tình quê hương đất nước. Cho nên, không hẹn mà gặp, những tình khúc của ông đã hòa nhập vào dòng nhạc tiền chiến lúc nào không hay chiều vàng lại đem nhớ tiếc thương đây người sang với con đò xưa và chiều chiều thơ nữ vân vương, vương duyên tình xưa em thơ nghệ sĩ lăn lóc do sương, tờ đàn say đắm quên sầu thương, dành tình này cho kẻ khốn đau, quên tình xưa thuở nữ chờ mong người của. Deze dag, de Tớ say đắm quên sầu thương dành tình này cho kẻ khô đau quên tình xưa quên có đò xưa người nghệ sĩ lăn lóng do sương, tơ đàn say đắm quên sâu thương dành tình này cho kẻ khô đau quên tình xưa thôn nữ chờ máu người của bốn phương người đã ra đi Nhạc sĩ thứ hai của miền Nam nổi tiếng với những bản nhạc tình trước năm 1954 là Lâm Tuyền. Nói về thân thế, trong khi chúng ta được biết rất nhiều về Anh Việt thì hầu như lại chẳng biết gì về Lâm Tuyền. Người yêu nhạc chỉ được biết Ông sinh ở miền Nam, sinh hoạt âm nhạc tại Sài Gòn. Sau năm 1975 ở lại, để rồi qua đời vào khoảng cuối thập niên 1980. Với một nhạc sĩ đã để lại cho đời những ca khúc tuyệt vời như khúc nhạc Ly Hương, hình ảnh một buổi chiều, tiếng thời gian, tơ sầu trở về dị vãng vân vân, thì cái sự không biết hay biết quá ít ấy quả là vô tình, đáng buồn và đáng trách. trong khi đó, người ta lại biết khá rõ về sự nghiệp âm nhạc của ông. người Hà Nội biết tới Lâm Tuyền lần đầu vào khoảng năm 1951-52 qua phim bến cũ. nhờ trong phim này, Hoài Trung đã hát bản tiếng thời gian của ông cũng như bản em đến thăm anh một chiều mưa của Tô Vũ sáng tác vào năm 1946. Bản tiếng thời gian của Lâm Tuyền sáng tác vào đầu thập niên 1950 đã được xem là một sự chuyển hướng, nếu không muốn nói là cách mạng, trong nền nhạc tình Việt Nam. Từ cấu trúc âm thanh mới đưa tới những âm điệu mới. Từ âm điệu mới đưa tới đòi hỏi cách đặt lời ca mới. Và đó cũng chính là những chuyển hướng quan trọng mà chúng ta sẽ thấy trong nhạc tình của Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương sau này. Muur rơi hiu hết ai sau mùa Khóc thầm đời chim bạc kia ai thoáng. đông của người yêu nhạc là nhạc tình của Lâm Tuyền lãng mạn quá. Từ lãng mạn trở nên mông lung, diệu bao la, như biển khơi, cao như mây trời. Sau tiếng thời gian, từ Hòn Ngọc Viễn Đông xa xôi, Lâm Tuyền đã cống hiến thính giả Hà Nội những tình khúc để đời khác như khúc nhạc ly hương, tơ sầu, vân vân. Trong khi đó, với thính giả ở Huế và Sài Gòn, thì bản tình ca được yêu chuộng nhất của Lâm Tuyền lại là bản hình ảnh một buổi chiều Một sáng tác do ông viết nhạc và dạ trung Hoàng Vĩnh Lộc đặt lời. Có người nói rằng đa số các ca khúc của Lâm Tuyền đều do dạ trung đặt lời. Thực hư ra sao, không ai có thể khẳng định. Chỉ biết chắc chắn một bản. Đó là hình ảnh một buổi chiều. Bởi vì trong lần xuất bản đầu tiên, phía dưới tựa đề bản nhạc, ngoài hàng chữ Lời Dạ Trung Nhạc Lâm Tuyền, còn có mấy hàng như sau. Anh không giữ trong tay một kho tàng hay danh vọng nào cả. Anh chỉ có giữ hình ảnh một buổi chiều khi nắng vàng nhuộm mái tóc em ký tên dạ trung tự hoàng vĩnh lộc dạ trung là một thi sĩ ông đặt lời cho bản nhạc này của lâm tuyền rồi tự mình trình bày thính giả của các đài phát thanh pháp Á và sài gòn năm xưa hẳn vẫn chưa quên được tiếng hát trầm ấm thiết tha của dạ trung hát và nghe như thi sĩ đọc thơ của chính mình Daag, huis, m'n chiều thu lưu màu thương nhất. Rồi nhớ thầm mong ước Ta say đắm niet zo donker Lòng ta tha thiết tình thương nhớ Lâu, hoàng xuống Khi nắng vàng phai trên núi đồi Là lúc ta buồn bao kiếm mùi. Trở lại với lân tuyển Sự vô tình đáng buồn và đáng trách của người đời Không chỉ thể hiện qua sự biết rất ít về tác giả Mà còn là sự hờ hững trước sự nghiệp của ông Theo quan sát của chúng tôi Sau năm 1975 Các nhà làm băng nhạc CD, DVD ở Hải Ngoại Hầu như đã quên rằng Vào thời vàng son của nền nhạc tình đúng Nghĩa Ở miền Nam còn có một tác giả nổi tiếng Là Lâm Tuyển Quanh nhịp quẩn lại Chỉ thấy ba CD ở Hải Ngoại Của Kim Tước, Lệ Thu và Khánh Ly Là có hát bản Tiếng Thời Gian Tơ Sầu hình ảnh một buổi chiều và một CD của Lê Dung ở trong nước với bản khúc nhạc ly hương thậm chí cả tới cái chết của Lâm Tuyền chúng ta cũng không biết ông mất năm nào trong hoàn cảnh nào quả thật người đời chúng ta đã quá vô tình với một nhạc sĩ đã cống hiến trọn một đời cho âm nhạc với anh tôi giàu sắc thắm muôn màu làm cho tim ta thương. Laat chờ baan zomer uren s'aurau ngàn muôn nhạc sĩ kia. with you